Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tống Thập Nguyệt một tiếng Tống Thập Nguyệt dối giết cảm tạ với hai vị bảo an đại ca đã giúp đỡ Chân thành cảm tạ, hôm nào mời hai vị đại ca ăn cơm? Không cần, không cần, bảo vệ chủ hộ là trách nhiệm của chúng tôi Về sau nếu như còn có loại sự tình này, cô vào web chat, bên trên gọi chúng tôi là được rồi Hai bảo an trước khi đi không quên cười dặn dò Tống Thập Nguyệt khóa chặt cửa, nhất định phải khóa trái vâng tống thập nguyệt gật gật đầu nhìn bạn họ phất vất tay cũng không quên đà tạ vị nữ nhân phòng bên cạnh đã nói đỡ cho cô không có chuyện về sau cảnh giác cao độ là được rồi tống thập nguyệt mất tự nhiên cười nhận lời liền xoay người đóng cửa lại giữ cửa khóa trái tốt tống thập nguyệt trở về phòng đứng thẳng lưng trước cửa bỗng nhiên vứt bỏ chăn lông trên người một giây sau cô liền sụt xịt cái mũi khóc ỏa lên chạy tới bên cửa sổ nhìn một lát mới quay đầu trở lại Hà Biên Thu lần nữa trông thấy Tống Thọc Nguyệt, ánh mắt của cô có chút sưng đỏ, tình cảm thật là một cái thứ phức tạp, rõ ràng là đối phương sai, cô lại khóc đến thương tâm như vậy. Tống Thập Nguyệt đi tới, đèm máy tính đóng lại, cất vào trong túi. Hà Biên Thu trước mắt một vùng tối. Hà Biên Thu lại mở mắt, trở về. Nhưng buổi sáng hôm nay, hắn rất bực bội. Hắn không có tắm rửa, không có dùng bữa sáng Từ sau khi tỉnh lại Hắn vẫn ngồi trước máy vi tính Kiểm tra các loại từ mấu chốt như Người biến thành đồ vật Hồn phách bên trong con gấu bông Mỗi đêm biến thành nhiều vật khác nhau Hắn chẳng những không tìm được Bất kỳ bằng chứng có giá trị nào Ngược lại tìm ra một đống thông tin Từ quỷ quái kinh khủng đến tiểu thuyết các loại Cha mạng không có tác dụng gì Hải biến thú quyết định Tìm người đóng góp ý kiến Hắn gọi điện thoại cho trợ lý Chu để cậu ta tìm tới tất cả huyễn học, vô thuật. Các nhân vật thuộc lĩnh vực hạng nhất kiểm tra phương thức liên lạc. 10 giờ sáng, Tổng Giám đốc Tinh Anh mặt đen thui, mang bộ dáng nặng nề bước vào phòng làm việc Tổng Giám đốc. nhóm phó giám đốc liền lập tức có thể cảm nhận được từ trên người dáng xuống một loại áp suất thấp. Hà Biên Thu tiếp nhận phương thức liên lạc từ trợ lý Chu đưa tới. Sau đó, liền phân phó tất cả mọi người không được phép quấy rầy hắn. Rồi đem cửa ban công kéo cửa đóng lại. Tam tên phó giám đốc ngay tiếng đóng cửa, thân thể đều run một cái. Tổng tài đại nhân hôm nay tâm tình không tốt, rất rất không tốt. Nhất thiết phải cục đuôi làm việc. Chắc kỳ tiến đến trước mặt trợ lý Chu, nhỏ giọng hỏi cậu. Vừa mới đưa thứ gì cho tổng giám đốc vậy? Trợ lý Chu mắt nhìn Chắc lắc đầu biểu thị cậu không thể nói. Nói cho tôi đi, tôi cam đoan không nói cho ai Đem dung mạo của tôi cùng tiền lương thề Nếu như nói Tôi liền nát mặt, nghèo chết Chắc kỳ chưa bao giờ thể độc như vậy Cô quay qua Trợ lý chú nhắc nhở Chắc kỳ không được vi phạm Nếu không lần trước Việc trợ lý Tần phải rời đi Liền sẽ là kết quả của cô Chắc kỳ sửng sốt một chút Cũng ý thức được Mình tự như là có chút quá mức Trước kia mặc kệ, Hà Tổng bàn giao chuyện gì Cô ấy đều là không chút nào để tâm từng bước làm theo, xưa nay sẽ không hỏi hay suy nghĩ nhiều. Nhưng hai ngày này cô lại phá lệ hiếu kỳ sự tình của Hà tổng, có lẽ là bởi vì cô ngây thơ sinh yêu bát quái nguyên nhân. Làm việc cùng Hà tổng lâu như vậy, cô cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Hà tổng đối đãi với người khác phái quá đặc biệt, cho nên Tống Thập Nguyệt xuất hiện liền hoàn toàn ôm lấy lòng hiếu kỳ của cô. Nữ nhân Tống Thập Nguyệt đến cùng có tài đức gì, lại có thể được đại boss anh tuấn cao ngạo chiếu cố, chắc kỳ rất muốn biết. Kỳ thật bây giờ suy nghĩ một chút, người ta mặc kệ là có tài đức gì, cùng với cô đều không có quan hệ. Chẳng lẽ lại là cô muốn mơ tưởng Hà Tổng? Trái tim nhỏ của Jackie chấn kinh run dày, cô ngàn vạn lần không dám có ý nghĩ sang bệnh này. Mấy năm trước, trong công ty dám can đảm mơ tưởng Hà Tổng mỹ nhân, không phải số ít. Dù sao các nàng Hà Tổng thân thiết, đó chính là hiện thực bản tiểu thuyết nam chính. Một con không có chủ kim quy trên đường, Cái nào nữ hài nhìn không nghĩ mặt về nhà? Có thể nhắc tới cũng kỳ, trong công ty phàm là thích qua đại lão bản nữ hài, luôn luôn trong công tác, liên tiếp phạm sai lầm, đều giảm thọ, gãy nghề nghiệp kiếp sống thọ. Gần hai năm qua, trong công ty ít có mỹ nhân nào dám có ý nghĩ như vậy. Ai cũng biết tổng giám đốc là khối xương cứng không nên gặm, vì xác suất thấp, tìm sự kiện ngẫu nhiên, vứt bỏ lương cao, làm việc, có thể có thể xuất tấn thăng cơ hội, không đáng chắc kỳ thẳng thần nói xin lỗi trợ lý chu trong lòng kiềm điểm mình quá mức tùy tiện sau đó liền nghiêm túc bận bự khôi phục trạng thái người máy làm việc hải biên thu đương nhiên sẽ không tùy tiện chuyện kỳ dị mình gặp phải nói cho người khác nghe đều là mượn dùng danh nghĩa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện